Trên thực tế, hiện tại anh không cần làm gì cả, chỉ dựa vào thực lực của những cao thủ nhà họ Lâm này cũng đám anh em nhà họ tiêu, đối phó với những thế lực của vùng xám thiên kinh đã là quá đủ, anh tin chắc rằng mình có thể thắng, và lại thương vong cũng sẽ ít hơn so với trước kia. Sau một ngày suy nghĩ, Lâm Hàn bèn lấy điện thoại ra liên lạc với người nhà họ Lâm đang ở thiên kinh, những người này sẽ chịu trách nhiệm dùng tài nguyên nhân lực và điểm yếu của đám người vùng xám. Ép bọn chúng phải quy thuận, giải tán đám cao thủ kia. Nếu không quy thuận thì cũng không cần khách sáo nữa. Anh vẫn luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của nhà họ Lâm, đặc biệt lại là mệnh lệnh của Lâm Hàn, đám người nhà họ Lâm lại càng không dám có một chút chậm chạp, dù gì anh cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Lâm, là người lớn nhất gia tộc, đặc tội ai cũng không thể đắc tội Lâm Hàn. Anh cần phải giải quyết tất cả mọi việc trong thời gian ngắn. Bởi anh còn rất nhiều việc khác cần làm trước khi trở thành gia chủ. Anh cần có đội ngũ của riêng mình, tuy rằng gia tộc lớn mạnh, nhưng anh không hề quen biết họ, không thể tin tưởng bằng người của mình tự đào tạo ra. Ba tháng sau, sau khi hội nghị quý tộc kết thúc, Lâm Hàn đã đạt được những gì mà mình muốn, mặc dù cần một thời gian khá dài để toàn bộ vùng xám thiên kinh nghe theo sự điều khiển của anh, nhưng cuối cùng cũng coi như xuân sẻ. Bên cạnh anh có thêm những đồng minh mới như khổng tử dục. hiện tại đã thuận lợi ngồi trên chiếc ghế gia chủ của nhà họ khổng nhà họ tiêu trở thành gia tộc đứng thứ hai trong giới quý tộc mà đứng đầu chính là nhà họ lâm với sự giúp đỡ của khổng từ dục nhà họ khổng gia chủ nhà họ tiêu là tiêu nhã kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng của nhà họ lâm cũng dần đi vào quỹ đạo anh ở lại thiên kinh thêm một thời gian ngắn để giải quyết xong hết mọi việc rồi mới trở về nhà về phần thế lực của trương thiên sơn Sau khi biết được thực lực thật sự của anh, đám đàn em của Trương Thiên Sơn La Văn, La Võ, Uông Nghĩa đã hoàn toàn tin tưởng và quy phục anh. Bọn họ thề sẽ trung thành với anh như với Trương Thiên Sơn, tôn anh làm đại bàng của vùng Bắc Đông. Ngành công nghiệp nặng lâm hàn giao cho La Văn và Lâm Phong toàn quyền xử lý, vì đã được chia miếng bánh ngọt đầu tiên nên hầu hết các thế lực xám ở vùng Bắc Đông đã không còn ý kiến gì với anh nữa, càng không có ý định tạo phản. Thêm vào đó là sự quản lý ăn ý giữa Ngô Xuyên và Uông Nghĩa, hiện nay dưới tay họ đã đào tạo ra không ít cao thủ, những thế lực kia muốn tạo phản đồng nghĩa với việc mất cả trì lẫn chài vừa không được chia lợi nhuận mà cũng không chắc có thể đánh được lại đám cao thủ đó. Điều này làm cho Lâm Hàn yên tâm phần nào. Công ty điện ảnh quang ảnh do Hạ Sương và Dương Khiết quản lý ngày một phát triển, sau nửa năm ngắn ngủi đã trở thành công ty điện ảnh hàng đầu hoa hạ. Thành công đưa Tần Liên trở thành ngôi sao top 3 toàn quốc độ nổi tiếng vươn ra quốc tế. Bọn họ cũng thành lập thêm một vài công ty con để dương khiết tự mình quản lý. Những công ty này đem lại lợi nhuận không nhỏ cho nhà họ Lâm, làm cho đám trưởng lão trong gia tộc không thể không thừa nhận khả năng của anh. App livestream sang ngư, siêu thị Hoa Nhuận cũng thành công mở rộng quy mô và có tên trên sàn chứng khoán. Tất cả mọi kế hoạch của Lâm Hàn đều đi đúng hướng mà anh dự đoán. Tuy thời gian kéo dài hơn bình thường đến nửa năm, nhưng cũng không thể trách anh, một mình anh một lúc đảm đương nhiều công việc như vậy. Sau khi hoàn thành tất cả những mục tiêu mà mình đề ra, anh thuận lợi trở thành gia chủ của nhà họ Lâm, cùng Dương Lệ bắt đầu cuộc sống bận rộn nhưng vô cùng hạnh phúc của mình.